Bạn đang nghe truyện audio của cơn kiêu ngạo PK Tổng Tài 33 của tác giả Nhược chữ Trữ truyện được phát trên website truyền.mupvn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 123 Cao cấp đấu sơ cấp Tư Kinh Vũ vẫn cười Em đã nguyện ý trở thành nhà thiết kế của lạng ức Anh đương nhiên hoan nghênh Nếu nói như vậy Mọi việc làm tiếp theo của lạng ức Chắc em cũng sẽ phối hợp tốt Phải không Nhàn nghi nhìn ánh mắt thư kình vũ Không hiểu sao Chợ cảm thấy lo sợ Cô cho rằng Khi mình công bố những văn bản này Quan hệ giữa hai người sẽ trở nên quyết liệt Nhưng cô không ngờ Hắn lại lạnh lùng Và bình tĩnh như vậy Chỉ có khi mới bắt đầu Ánh mắt hắn tỏ ra một tia đắc ý Ngay sau đó, ánh mắt liền kính như bưng, khiến cô lật hết lá bài của mình lên. Chuyện đó là đương nhiên, công việc của em, em nhất định sẽ làm tốt. Vậy là tốt rồi. Quái miệng vui vẻ của tư kinh vũ càng rộng hơn. Có một chuyện khác, anh nghĩ cũng sẽ không có gì thay đổi. Tư kinh vũ nói xong, rời khỏi bàn làm việc, đi đến bên cạnh cô. Anh nghĩ, em cũng chưa quên, chúng ta còn có một thỏa thuận khác. Nhà nghiên sát mặt cứng lại, trên người tư kinh vũ, có hơi nóng mãnh liệt. Hắn cứ như vậy mà đến gần cô, mùa đàn ông quen thuộc ập tới, khiến nhà nghiên ngừng thở lại. Giọng nói cũng không tài nào giữ được sự tự nhiên. Anh cho rằng đến nước này, chúng ta còn có thể như vậy sao? Vì sao lại không thể? Tư Kỳnh Vũ đặt tay lên eo cô. Chẳng lẽ em cho rằng em làm cổ đông của lãng ức, có thể không cần tiếp tục làm người đàn bà của anh sao? Nhanh nghiên em có thể được ngây thơ như vậy được không? Anh đã biết mục đích của em, hẳn là hiểu rõ mục đích của em khi ở lại lãng ức. Đã như vậy, anh còn muốn em ở bên anh. Anh không sợ có một ngày nào đó, em sẽ vắt kiệt anh sao? Tất cả thần kinh nha nghiêng căng thẳng, hai mắt mở to, nhìn tư kình vũ. nha nghiêng, anh cũng rất tò mò. Khuôn mặt tư kình vũ như sắc dán chặt lên mặt cô, hơi thở của hắn phả lên cổ cô. Nhìn thấy trên da thịt trắng nõm của cô, lộ ra từng cục nuốt ngẹn. Hắn vô cùng thỏa mãn. Tư kình vũ nhẹ nhàng kéo cổ áo của cô ra, phát hiện một đường vết đỏ mơ hồ có thể nhìn thấy được, khiến hơi thở của hắn càng gấp gáp hơn. Em nên biết, em đem quân ác chủ bài ra sớm như vậy, cho dù em có được cổ phần của lạng ức, anh cũng đủ bản lĩnh để tước em. Đến lúc đó, em chẳng thể làm gì được nữa. Làm sao em lại dám đưa quân ác chủ bài ra nhanh như vậy? Hay có thể nói rằng, em hiểu lòng anh. Dù cho anh sớm biết được mục đích của em, cũng sẽ không tống em ra khỏi thế giới của anh. Hắn đang nói gì vậy? Nhà nghiên nghi ngờ, không biết cô có nghe nhầm hay không? Hắn như vậy mà lại nói hắn để ý tới cô? Không, nhất định là cô nghe lầm hoặc cũng có thể đây mới là thủ đoạn thật sự của hắn. Nhan nghiên khó thở, tư kình vũ đang sát cô quá mức, hơi khí đàn ông tràn ngập cả người cô. Em, em không hiểu anh đang nói gì. Em hiểu chứ nha nghiên em rất hiểu rõ. Giọng tư kình vũ trầm thấp, khang khang. Em quá hiểu rõ, nếu không làm sao em lại dám làm như vậy? cứ lao thẳng về phía trước giống như kẻ ngốc. Nhàn nghiền quay đầu nhìn Tư Kinh Vũ. Trong đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩ. Phải chăng, Tư Kình Vũ đã đoán trước cô sẽ xuất chiêu này? Chính vì vậy, hắn đã đồng thủ trước. Do đó hôm nay, cô nắm được những văn bản này cũng không có tác dụng gì. Tư Kinh Vũ Có phải anh đã biết từ trước rồi không? Nhàn nghiêng, em biết không? Tư kình vũ dùng hai tay vây cô vào giữa bàn vào trong ngực hắn. Nửa người trên của hắn dán sát vào cô, làm nha nghiêng không thể không nửa ngồi nửa đứng vào chiếc bàn làm việc. Khóe miệng tư kình vũ tràn ngập hứng thú và khiêu khích. Anh rất thích em gọi tên anh, tư kình vũ. Vì sao ba chữ này, từ trong miệng em nói ra, lại có hương vị như vậy? Anh còn nhớ trước đây, trong nhật ký, em còn hy vọng có thể gọi anh là kinh vũ. Có lẽ, em hãy thử gọi xem. Nhà nghiên hiểu, đấu với tư kinh vũ, không chỉ cần tâm lực mà còn phải có định lực. Ví dụ như hiện tại, lúc mới bắt đầu, nhà nghiên còn nghĩ mình chiếm ưu thế. Nhưng giờ đây, cô lại cảm thấy mình giống như con mèo nhỏ bị hắn chơi đùa Loại cảm giác này rất không tốt Làm cho tâm tình cô phút chốc trở nên vô cùng tồi tệ Chuyện được phát trên website truyền.mútvn.com Nhan nghiêng, nếu em muốn có, chỉ cần em thể hiện bản lĩnh của mình Anh tìm cho em cũng không sao Tư Kỳnh Vũ đột nhiên thu hồi nụ cười, cắn lên vành tay của cô. Chỉ có điều, anh phải nhắc nhở em. Lập Hạ là người không liên quan, dù nó có hay kích động một chút, nhưng bản chất cũng không phải là người xấu. Em nên biết những bức ảnh kia đối với nó có tác hại ra sao. Nhà nghiên vốn đang nóng bừng, bỗng thấy lòng lạnh buốt. Cô lạnh lùng nhìn hắn. Tư Kỳnh Vũ Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất em giải thích với anh. Em thừa nhận, em đã nhìn thấy những tấm ảnh này từ trước. Nhưng em chưa từng có ý định tung ra ngoài, cũng không gửi cho lập hạ. Em không phải là người tư gia. Loại chuyện này, em sẽ không làm, dù có tin hay không là tùy anh. từ kình vũ sững sờ, ánh mắt nhan nghiêng trong sáng dị thường, lòng hắn chấn động. Cắn chím hữu lấy đôi môi đỏ mộng của cô Kỳ thật hắn cũng hoài nghi Dù là nha nghiên 6 năm trước Hay là nha nghiên bây giờ Trên người cô đều có một khí chất thanh cao Một nhà nghiên như vậy Làm sao có thể làm ra chuyện bị ổi ti tiện đến thế Nhà nghiên tuyệt đối không ngờ Hắn sau đó lại hôn cô Làm sao sau đó hắn có thể hôn cô Vừa rồi Hai người nói chuyện nghiêm trọng như vậy, có thể nói là tình trạng dương đau thuốc kiếm. Nhan Nghiên dùng sức đẩy hắn ra, cực lực chống đỡ ảnh hưởng của Tư Kình Vũ lên cơ thể mình. Mỗi lần như bây giờ, sự cách biệt về thể lực của đàn ông và phụ nữ đều biểu hiện rõ ràng. Nhan Nghiên có cố đẩy hắn ra cũng không được, hắn ôm rất mạnh mẽ, thậm chí còn làm cô đau nhan nghiêng khẽ nhíu mày. Từ kình vũ, anh đừng làm như vậy. Em nói, em đã từng thấy những tấm ảnh kia, làm sao em xem được, ai đã gửi cho em? Từ kình vũ hơi buông lỏng nhan nghiêng ra, nhưng vẫn kề môi mình vào môi cô, vừa thở mạnh vừa nói. Là vệ tờ hàng sao? Hay là vương đồng? Hoặc là đối tác mới của em, Diêm Ưng Dương? Giây phút này, nhà nghiêng không phản ứng nổi. Hắn nghi ngờ cô có quan hệ với vệ tề hàng, nhà nghiêng cũng không bất ngờ. Nhưng tại sao hắn lại biết được quan hệ giữa cô và Vương Đồng? Vì sao lại biết Diêm Ưng Dương tìm đến cô với mục đích khác? Nhà nghiêng càng thêm sợ hãi. Nam nhân này quả thật rất đáng sợ. Xem ra anh đoán đúng rồi. Tư Cần Vũ cởi vài cút áo cổ của cô Nhan nghiên anh không thể không cảnh báo trước Những người kia, mỗi người đều như lan sói Còn em, dù có cố hết sức chống đỡ Cũng chỉ như móng vuốt mèo con Muốn gãy ngứa còn được Nếu cùng bọn họ hợp tác Em sẽ bị ăn sạch không còn gì Tư Cần Vũ nói rất đúng Mà những ngày qua, Nhan nghiên cũng cảm nhận được Đặc biệt là vương đồng, tâm cơ thủ đoạn của cô ta quá lợi hại. Mấy lần đều khiến nhan nghiêng trở tay không kịp. Dù như vậy, cô cũng không cần hắn phải cảnh tỉnh. Trong miệng còn mạnh mẽ cứng cỏi nói, không liên quan đến anh. Em sẽ sớm biết chuyện này có quan hệ với anh hay không. Tư kinh vũ không tức giận, cũng dừng lại không khiêu khích nhan nghiêng nữa. Trong lòng hắn có vài phần nghĩ, muốn thân mật với cô, thật sự không muốn dừng lại. Được rồi, sắp tới, công ty sẽ quay quảng cáo lớn nhất trong năm. Tất cả những người có liên quan đều phải đi Thái Lan quay phim. Em là nhà thiết kế cũng phải đi cùng, em đi chuẩn bị cho tốt đi. Nhà nghiền không kịp phản ứng, lại không nhìn được hỏi. Quảng cáo do Lập Hạ và Diêm Ưng Dương cùng đại diện sao? Đương nhiên, kế hoạch này nhằm quảng bá sản phẩm ra nước ngoài Mở thêm các buổi trình diễn thời trang Các thỏa thuận, hợp đồng đều đã ký xong Làm sao có thể cứ đơn giản mà sửa được? Tư kình Vũ lại quay về bàn làm việc của mình Trở lại bộ dạng giải quyết công việc Nhà nghiên vô cùng nghi ngờ Tư Kỳnh Vũ biết rõ Diêm Ưng Dương không có ý tốt gì Tại buổi kỷ niệm Khánh Thành công ty Dường như Tư Kỳnh Vũ Đã nghi ngờ Diêm Ưng Dương Còn Vương Đồng Hắn đã hoài nghi cô và Vương Đồng Có quan hệ Tự nhiên sẽ biết Vương Đồng không có ý tốt Làm sao lại giữ kẻ địch Ở bên mình Hơn nữa Tư Kỳnh Vũ vẫn muốn cô làm người đàn bà của hắn Rốt cuộc Hắn đang nghĩ gì Nhan Nghiên càng ngày càng không hiểu nổi hắn Tư Kỳnh Vũ giống như nhìn thấu tâm tư của Nhan Nghiên Hắn cười nói Nhan Nghiên, em đã bao giờ nghe câu Lạc mềm buộc chặt chưa? Tư Kỳnh Vũ nhìn biểu lộ ngu ngơ của cô Trong giọng nói lại thêm vài phần yêu chiều Chỉ có người ngây ngốc như em Mới đưa ra quân chủ bài nhanh như vậy còn số ít người khác lại trốn ở nơi bí mật gần đó, chờ đợi thời cơ. Có quá nhiều người muốn đối phó với tư gia, tất cả cũng đều chơi đùa với nhau, vừa mới ra trận lần thứ nhất, vừa vặn chỉ bắt đầu. Làm sao anh lại để trò chơi kết thúc quá sớm được? Hơn nữa, còn có hoàng tước nấp đằng sau, không dụ được hoàng tước ra ngoài, thì trò chơi còn gì thú vị nữa. Cuối cùng, nhà nghiên cũng phải công nhận, cô và Tư Kinh Vũ không cùng đẳng cấp với nhau. Hắn là cấp đại sư, còn cô chỉ như sơ cấp mới nhập môn. Trong trò chơi này, căn bản Tư Kinh Vũ không coi cô là đối thủ. Thậm chí Vương Đồng, Vệ Tề hàn, Diêm Ưng Dương cũng chưa chắc đã lọt vào mắt hắn. Hắn nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi chuyện, lại vô cùng kiên nhẫn. Chờ từng người một đi lên võ đài Đưa ra từng lá bài của mình Nhìn biểu hiện ngốc nghếch của Nhan Nghiên Hắn nhìn không được Cầm lấy tay Nhan Nghiên Nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay mềm mại như không có xương Vì vậy, Nhan Nghiên Em đừng dỡ thủ đoạn gì nữa Em không đủ sức để chơi đâu Nhan Nghiên coi như mình đã học được một khóa Rút tay về, trong lòng bàn tay còn lưu lại độ ấm của Tư Kinh Vũ. Cô cười tươi như hoa. Tư Kinh Vũ, anh có biết điểm yếu chí mạng nhất của anh là gì không? Anh quá tự phụ. Anh cho rằng tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự khống chế của anh sao? Trò chơi còn chưa kết thúc, chúng ta có thể chờ thử xem. Được. Anh cho em cơ hội. Tư Cần Vũ ngồi xuống ghế, nheo mắt nhìn cô. Nhan Nghiên, em nên cố gắng thông minh hơn một chút nữa, đừng để cho anh thất vọng. Nhan Nghiên gật đầu nhẹ, hỏi lại: Khi nào thì đi Thái Lan? Đi trong bao lâu? Nếu phải đến Thái Lan, cô còn phải tìm người trong Nam Tử Hằng. Có lẽ phải để tử hằng ở ký túc trong nhà trẻ Ba ngày sau xuất phát Còn thời gian phụ thuộc vào tiến độ quay của mọi người Quan trọng là không được quá một tháng miêu Phong sẽ đưa bạn kế hoạch cho em Nhà nghiên anh có thể đáp ứng em Chỉ cần em thực sự làm được Em muốn có lên vị trí đó Anh cũng sẽ không ngăn cản Tử hằng sẽ do thanh tẩu chăm sóc, em cứ yên tâm. Tư kình vũ cực kỳ thưởng thức nhìn nhan nghiêng, hắn phát hiện ra mình không phải không bình thường. Nhan nghiêng đối chọi với hắn như vậy, càng tỏa ra sự mê người hơn trong mắt hắn, cơn ngứa ngáy trong lòng lại càng lợi hại hơn. Hết chương 123, chuyện được phát trên website vn.com. Người đọc, Hồng Hạnh, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.